Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tăng rắc của sàn gỗ Đó là chuyện bình thường Khi nào mà chúng tôi đóng cửa phòng ngủ Thì Thường hay nghe tiếng sàn gỗ Ở ngoài hallway Nó kêu lên nhẹ nhẹ Như có người bước chân đi Nếu mà để mở cửa một chút xíu Thì không có tiếng gì hết Nên riết rồi quen mở cửa hở một chút Cứ để đó mà ngủ Con gái tôi nó cũng có nghe Nhưng mà Nó làm thinh, nó không có nói gì hết. Có điều là nó thường hay mớ la khi ngủ, rồi đôi khi còn tung mệnh muốn chạy ra khỏi giường nữa. Tôi có kể cho bà ngoại nó nghe. Rồi bà mới đi thỉnh một vòng chuỗi cho đeo và để ở đầu giường, thì một thời gian ngắn sau là không có chuyện gì xảy ra nữa. Rồi ở dưới cái basement của tôi, tôi làm một cái phòng chơi cho con gái tôi. Còn một phía đó là để cả nhà xuống đó quay tivi. Thì con tôi xuống hay chơi ở cái, cái phòng chơi của nó. Khi chơi xong là nó dọn dập sạch sẽ đồ chơi vô thùng rồi nó mới lên để mà đi ngủ. Khuya hôm đó, trong khi nằm ngủ, tôi bị đánh thức dậy. Tại vì tôi nghe vắng vẳng có tiếng con nít khóc. Tôi lắng tai nghe. Rõ ràng có tiếng wah, wah, wah, Tiếng kêu như em bé mới sinh ra Mà Cái tiếng khóc này nó phát ra từ basement Tôi lấy cái đèn pin cầm theo Rồi mở hết đèn ở nhà Rồi từ từ đi xuống basement Nơi mà xuất phát tiếng khóc đó Khi xuống tới nơi Tôi dặn đèn lên Thì tôi không thấy hay nghe gì hết Tôi đi một vòng kiểm soát nhà Thì cũng không thấy gì Đứng một chút cũng chẳng nghe chi. Thế là tôi tắt đèn để đi lên để mà ngủ. Khi tôi mới lên đến lậu trở lại, vừa bước vào phòng thì lại nghe quá quá nữa. Tôi chạy xuống bật đèn lên, thì vừa kịp lúc nghe tiếng hoa hoa cuối cùng phát ra từ góc phòng chỗ mấy cái thùng đồ chơi. Tôi mới tiến đến, từ từ mở nắp thùng ra, thì vừa lúc đó tiếng hoa hoa phát lên làm tôi muốn nhảy nai. Tôi bình tĩnh lại, tôi ngó vô. Thì ra là con búp bê của con gái tôi. Cái loại búp bê mà phát ra tiếng khóc hay là tiếng cười, tùy theo mình bấm ngay bụng của nó cho nó phát ra tiếng. Bấm chỗ này, nó cười hỉ hả. Bấm chỗ kia, nó khóc quà quà. Hôm nay, sau khi chơi xong, dọn dẹp đồ chơi. Con gái tôi nó thấy đồ chơi vô trong cái thùng. Rồi các món đồ chơi khác nằm cắn. Ngay chỗ cái bấm tiếng khóc, cho nên nó chạm điện mà nó bật ra tiếng khóc. Tôi mới cầm con búp bê lên, gỡ lấy mấy cục pin ra để cho nó hết khóc luôn. Mà trong khi gỡ pin ra, trong đầu của tôi lúc đó thoáng nghĩ. Tôi mà lấy pin ra rồi, mà nó khóc qua qua nữa, thì chắc tôi phải bán nhà để mà đi luôn. Con trai của tôi sinh ra năm... 2004, trước khi sinh, trong lúc thời gian có bầu, thì người nhà ở bên Việt Nam có bày một cái mẹo là khi mà đứa nhỏ chào đời, người cha khi ẩm con lần đầu tiên thì mới lấy cái chìa khóa giả bộ để ngay gần cái miệng đứa bé rồi xoay xoay giống như mở cửa mở cửa rồi nói nho nhỏ cho con nghe. Con ngoan con ngoan, con giỏi, ăn uống dễ dàng cho ba mẹ ông bà không có lì lộn nha. Thì theo cái phong tục, theo cái kiểu cách đó Y muốn nói là dùng cái chìa khóa mở miệng cho con có thể nói chuyện được Rồi cái miệng đó cũng là ăn uống cho thiệt là giỏi Rồi ngoan ngoãn không có lì lợm Thì tôi cũng làm y như vậy Nhưng mà tôi cắt cớ, tôi nói thòng thêm câu cho nó vui Rồi con ngoan ngoan ngang, à, giỏi ngang ăn uống dễ dàng cho ba mẹ ông bà không lì lợm à, Con muốn đi ị thai tả đó, thì kêu ba nha con Trong đầu tôi lúc đó nghĩ là tại vì tôi đi làm cả ngày, còn vợ thì ở nhà. Không lẽ nó nín tới chiều hay sao? Cho nên tôi mới nói ra cái câu nói vui đó. Cái hôm tôi xin nghỉ vacation, tức là nghỉ hè, nghỉ phép, nghỉ, nghỉ, nghỉ, nghỉ, không có làm việc mấy tuần, ở nhà để chăm con. Cho vợ tôi nghỉ mệt, cho nên cái việc thai tả là việc nhỏ như con thỏ, không có gì khó cả rồi sau đó tôi trở lại đi làm được vài ngày tôi với vợ tôi mới để ý là con tôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm